chương 1239 Hoàng Yên. Hai cốt khổng lồ cuộn thành hình tròn, đem nguyên linh trụ cũng là tế đàn lấy nó làm trung tâm bao bọc lại. Tự nhiên cùng mọi khiếp. Đạm nhìn hai cốt, ai lấy tình hãi. Mắt trợn trừng, thái hư cổ lòng cũng biến cổ thiên hoàng chỉa thứ tồn tại trong truyền thuyết giờ lại xuất hiện tại đây. Dù nó chỉ là hai cốt nhưng cũng đủ cho làm người khác rung động không thôi. Khó trách chỗ này có Long Hoàng Căn Nguyên Quảng Nơi này vốn là nơi vẫn lạc của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng Tiêu bìm lầm bẩm Viễn Cổ Thiên Hoàng cùng Thái Hư Cổ Long Đều là má thú trí tôn nhưng hai bên tường khắc như nước và lửa Vừa đụng mặt đã là động thủ Như vậy thì hai cốt này chắc sau hai người này giao chiến rồi Trọng thường vẫn là Tự nghiền nhẹ giọng nói Nhưng mà khí tức của viễn cổ thiên hoàng Lại yếu hơn thái hư cổ Long Nếu không linh thú cháu này Lấy khí tức của viễn cổ thiên hoàng Làm chủ rồi Tiêu viêm khẽ gật đầu Nhìn tự nghiền nói Giờ ngươi có dự định gì Long hoàng căn nghiên quả này là cực kỳ quan trọng vật Ngay cả tiêu viêm cũng không thể nhận ra nó Bởi vì hắn không biết xử lý ra sao Long hoàng căn nghiên quả này Phải lấy đi Nếu không vạn nhất bị tiên yêu hoàng tộc lấy được Lúc đó trong tộc bọn họ sẽ xuất hiện Lòng hoàng huyết mạch trí tôn Thái cơ cổ lòng nhất tộc sẽ bị uy hiếp Quân mặt nhỏ nhắn của tự nghiên cũng ngưng trọng Nghe nàng nói Sắc mặt của tiêu biên âm trầm Hắn cùng thiên yêu hoàng tộc là địch thù Thực lực bọn hắn càng mạnh Thì càng bất lợi Vậy lấy ló mau tự nghiên gật đầu vừa định quay đầu lại Thì sắc mặt chợt biến Là cảm nhận được không gian nơi này đang dao động kịch liệt Sau đó nhiều có hơi thở xâm nhập vào Xảy ra chuyện này đám tiêu biên cũng nhận ra Ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại Khi thấy linh thú cháo bị phá lứt một đường Một đám người hung hăng Lao vào như là mãnh hổ Không phải đám tim hình hoàng tộc thì còn ai Bước vào chỗ này Phượng Thanh Nghì cùng với mọi người lạ lẫm nhìn xung quanh Sau đó nhìn qua tế đàn ở trung tâm Bình Nguyên Vì bọn họ đang bay lên Khi nhìn thấy tế đàn có thể thấy được quả Cây kỳ dị Vẻ mặt cũng là sững sờ Long hoàng căn nguyên quả, chụp một tiếng giống lớn vang lên Nghe cái tiếng hét này, sắc mặt nằm từ bên cạnh Phượng Thanh Nhi biến đổi chăm chú nhìn về tế đàn, lửa nhiệt từ trong hốc mắt bốc lên Nghe được Phượng Thanh Nhi kêu lên, ánh mắt của tự nghiền phát lạnh muốn cầm long hoàng căn nguyên quả Tuy muốn lấy cần phải chút thủ tục dơm ra, nhưng mà lúc này có khách mời không đến Thì không còn có thời gian mà hoàn thành Mấy thủ tục đó nữa Từ viêm thở ra một hơi ánh mắt nhìn đám người mới sung vào Nói chuẩn bị động thủ từ viêm rõ ràng Nếu như đám Phượng Thanh Nhi nhận biết được lòng hoàng can nguyên quả Thì cũng không dễ dàng buông tha Như vậy chắc chắn sẽ xảy ra Một cái cuộc tranh đoạt Nghe hắn nói ai cũng là gật đầu đồng ý Hùng Chiến sờ sờ nắm tay nhếch miệng cười gần Được thôi Có lẽ vì huyết mạch mà ta không vừa bắt mấy tên này Tiêu viêm Đem người ra khỏi thế đàn này Nếu không chỗ này hôm nay là nơi chôn xác Các ngươi Hàn quang trong mắt Phượng Thành Nhi lóe ra Lạnh lùng quát Tiếp viêm liếc là một cái Rồi không để ý Liếc qua đám người này nhíu nhú Trong này không chỉ có lôi tôn giả Của phòng lôi các Còn có hai vị tộc trưởng Hộ tộc Ngân Nguyệt Lang Cả hai đều là Hàng thật giá thật nhị tình đấu tôn Ngoại trừ hai người này còn có tên Bạch Phát Nam Tử Và Hắc Phát Não Giả Mấy tên kia thì tiêu viêm từng biết Còn có hai tên này Thì hắn mới thấy lần đầu thực lực của hắc phát lão xả kia tiêu viêm biết không rõ Nếu không tính toán lầm Thì bên Phượng Thanh Nhi có tới 5 tên đấu tôn Đội hình cỡ này thật khủng bố 5 tên đấu tôn A Tiêu viêm bấm tay tính toán rồi khẽ thở nhẹ một cái Tuy đội hình này khủng bố nhưng hắn có thiên yêu khôi Cộng với bọn họ Vừa đủ có thể ngăn chặn 6 tên đấu tôn Dù bên đối phương có không ít cường giả đấu tông định Nhưng không đáng lo Cô bé con khẩu khí ghê quá ha Muốn cấp đồ thì phải qua lão tử đáp Hùng chiến hăm dọa Ngựa đấu lên trời gào một cái Thân hình trật hóa thành một cái cự nhân cao 10 thước Hơi thở cường hãn phát ra Không ít đấu tôn biến sắc Tưởng ai hóa ra là viễn cổ long hùng Để e có chút khuyết mạch lòng tộc mà dám ra tay ư Quả là không biết tự lượng sức Bạch phát làm tự cười nhạt Nước về nhìn hùng chiến cười lại tiếng nói vừa dứt thân hình tiểu ý tiên cùng thiên họa tôn giả hiện ra giữa không trung, hơi thở tàm tình đấu tôn tỏa ra làm không gian chấn động. Hừ. Khi dễ chúng ta không có đấu tôn sao? Thấy thế Lôi Tôn giả cười lạnh, hai vị hộ nha của Ngân Nguyệt bước ra, khí thế mạnh mẽ bùng phát, nhất thời không gian tràn ngập mùi thuốc súng lồng lặc, huyết chiến chuẩn bị khơi mào. Tiểu Nghiêm không đổi sắc, liếc nhìn khí thế của đám người Lôi Tôn giả, ngón tay cong búng ra, tinh linh khôi lần nữa xuất hiện. Tiếp theo bàn tay vung ra 10 bộ thiên địa u khôi hiện ra, kim ngân nữ sắc xao thoa làm ai nhìn vào cũng có cảm giác đỏ hồng nhức mắt. 10 bộ khôi lỗi xuất hiện nằm cho đám người lôi tôn dạ tiếp sợ. Lúc ở di tích trước, họ đã tận mắt nhìn thấy uy lực của đám khôi lỗi này. Đỗ để trong một cường giả nhị tinh đấu tôn ngạc khánh. Hôm nay, ta muốn xem ai có thể lấy vật ra khỏi tế đàn. Thân hình tiêu viêm chậm rãi bay lên, tự sắc hỏa xiểm bùng cháy ngưng tụ thành một cái hỏa long bay lơ lửng trên không. Và lòng ngựa đầu gầm lên cái tiếng kinh tiền động địa cảm giác được hơi thợ dị thường của tư yêm sắc mặt Phượng Thanh nhi biến đổi nàng cắn răng lộ cho vẻ không cam lòng Lần đầu lúc gặp hắn lúc đó nảng cào cào tại thượng hắn không thể so sánh cùng làng nhưng giờ đây mấy năm ngắn ngủ trôi qua hắn vượt qua làngừng cỗ hơi thợ tràn ngập không gian, Khí tức của gần 10 tên đấu tôn bùng phát làm không ít cường giả phong lùi các trợ mắt há mồm. Tình cảnh này họ cả đời chưa từng thấy qua. Ánh mắt bạch phát nam tử lạnh lùng nhìn tiêu viêm đang đứng ở giữa không trùng. Chỉ dựa vào khí thế thôi thì bên họ cũng rơi vào hạ phong rồi. Tuy nhiên lực đám người tiêu viêm không đông, nhưng khí tức mỗi người lại cường hãn, rất có đối phó. Hoàng Hiên trưởng lão. Lần này thì ngày xuất thủ, tương trợ, hít một hơi bạch phát nam tử. Đá mắt nhìn sang hắc phát lão giả lấy giờ im lặng, không liền tiếng, ân, hắc phát lão giả gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tế đàn xa xa, trong mắt nhiệt, huyết bùng cháy, lòng hàng căn nghìn quả hạ, thật là trời giúp chúng ta ở lơi này gặp được vật trong truyền thuyết. Tiếng cười vừa dứt, hắc bảo lão giả bước tới vài bước, theo từng bước chân hơi thở của hắn bùng phát ra, ký tức tăng vọt. Bước thứ tư vừa hạ xuống, khí thức đã tăng đến ngũ tinh đấu tôn Tiểu bối, giờ biến khỏi chỗ này, lão phu còn niệm tình người cho người đường sống Hắc phát lão giả nói, tiếng nói của lão giống như là lồi động trùng thiên Làm cho không gian run dậy chấn động Ngũ tinh đấu tôn Sắc mặt đám người tiêu hiểm khó khỏi, nhìn chầm chàm lão giả này, lòng chun xuống Không ngờ một người bình thường như vậy lại là người mạnh nhất Có trách Phượng Thanh Nhi lại không lo mấy Lão giả khốn kiếp che giấu thật sâu Giờ sao đây Thiên họa tôn giả nhú mạnh nhìn tiêu viêm Mỗi một cấp đấu tôn đều trinh lệch thật lớn Giờ này có tiên này làm thế cục chuyển biến Còn sao nữa Kỳ vật không thể lưu lại cho bọn hắn Tiêu viêm cười lạnh nói Với chỉ bằng một cái ngũ tình đấu tôn Không có tư cách để cho bức ta lui Câu nói xong tiêu viêm kèm theo một cuồng phong ngạo khí phát ra Ngô xuẩn vậy thì chết đi Hắc phát lão giả lắc đầu Mặt lạnh dần Lấy thường lực ngũ tình đấu tôn quán đủ để giăn mặt tất cả những người ở đây. Tuy hắn không muốn động thủ, nhưng nếu đối phương thích uống rượu phạt thì hắn cũng là không khách giáo mà ra tay độc ác. Động thủ không chừa một ai. Lão giả hét lạnh, trong khoảng cách đó sát khí bùng phát, không gian phiến thiên địa này run dậy không ngừng. chương 1240, Thiên Hoàng Tổ Hồn Ngay giọng nói không chút tình cảm của lão giả áo đen trong mắt Lôi Tuôn giả chợt lóe lên hung quang. Lão giả áo đen đó sao cho thiên nhiêu khôi, ánh mắt Tiêu Viêm hiện lên hàn ý, bên núi phương, lão giả này khó nha nhất, chỉ cần giữ chân được thì những tên còn lại không đáng lo. Vừa nói xong thì hai tay Tiêu Viêm liền kết thành một cái đạo thủ ấn phức tạp, linh hồn bắt đầu khuếch tán ra từ mi tâm. Mười bộ địa khắc khôi lơ lửng giữa không trung chợt di động, kết hợp thành trận pháp. Chúng từng bày ra ở đại địa một lần nữa. Trận pháp này cũng rất huyền diệu, có thể tạm lấy thực lực của các khối lỗi rót vào một khối lỗi trên trận nhãn. Cũng may tiêu hiểm thu được mấy cái bộ khối lỗi này, thì cũng lần mò ra được sự ảo diệu của trận pháp. Bởi vậy, giờ khi thi trận cũng không đến mức luống cuống tay chân. Hay, tiêu hiểm quát lên một tiếng, thân hình thiên yêu khôi chợt động. Tiến vào trung tâm trận pháp, ngần quàng trói mắt từ thân thể, 10 bộ địa khôi bùng phát, hội tụ về phía thân thể thiên yêu khôi. Động thủ đi! Thấy tiêu viêm làm thế sắc mặt lão giả áo đen trầm xuống Hắn từng tận mắt chứng kiến uy lực của bộ trận pháp khôi lỗi này Nên vội vàng quá to cảnh báo Nghe lão giả cảnh báo Đám lôi tôn giả đôi gật đầu mạnh Chân đạp một cái xuống đất Hóa thành một cái Đạo quang thải lướt về tế đàn tốc độ kinh khủng của mấy người này Gây ra kiến cho xé gió Chói tài vàng vọng trong khu vực này Muốn cướp đồ à Qua cửa ông mày trước Thấy cái thanh thế hùng hổ của đám người kia Hùng Chiến giận dữ hét lớn Chân đạp mạnh xuống đất Làm cả địa, đại địa dung chuyển thử Ngay thiên hạ đồn đại lòng Hùng của khả năng hủy diệt thiện Hôm nay Lão Phu cũng muốn lĩnh giáo một phen Tộc trưởng hộ tộc cười lạnh Hắn gầm một tiếng rồi hóa thành lưu quang Nhắm về phía Hùng Chiến Mở mắt mà xem một quyền của ông đập lát đâu mày khuôn mặt hồn Hùng Chiến Hiện lên vẻ dữ tợn cự quyền nắm chặt không hề e sợ cứng đối cứng với thế công của tộc trưởng hộ tộc. Hai bên va chạm vào nhau kinh phong kinh khủng thổi quét mà ra xung quanh như một cái cơn lốc xoáy. Lôi tôn giả giao cho ta. Nhìn trận chiến bùng lộ tiểu y tiên liếc sang lôi tuôn giả đang mang theo lôi quang dữ dội. Phi tới. Lạng quát kẽ một tiếng thân hình lạng. Lăng không mà lên ngăn cản đường đi của lôi tuôn giả ngọc Thụ huy động. Sương mù mẩu nầu trượt bùng phát rồi hội tụ quanh nàng tộc trưởng Ngân Nguyệt làng tộc giao cho ta Còn người của thiên niêu hoàng tộc sao cho người đấy Tiêu viêm Nói xong thì thân hình Thiên hỏa tôn giả chấp động chặn đường của cường giả đấu tôn Ngân Nguyệt Lang tộc Ký thức mạnh mẽ trảo ra Làm cho tiên kia phải vội và ngưng thần ứng phó Nhìn mọi người bắt đầu triển khai chiến đấu Tiêu viêm khẽ gật đầu Lếp nhìn nam tử tóc trắng đang bay tới Trên mồi nhắc lên một lũ cười lạnh Thanh nhi mảnh khúc giả này có chút kỳ khoái Người có cảm giác được không Lão giáo đen nhìn xung quanh đột nhiên quay đầu hỏi Phượng Thanh Nhi. Đôi mắt Phượng Thanh Nhi lóe lên, nàng cảm ứng được một chút, sau đó khuôn mặt vui vẻ mừng lẫn sợ hãi, nhanh chóng gật đầu, "Trưởng lão yên tâm, giao cho ta đi. Được, có thể thuận lợi lấy được, lòng hoàng căn nguyên quả hay không là do ngươi." Lão giáo đen gật đầu, tay áo vùng lên ký tức cường giả ngũ tinh đấu tôn bộc phát ra hoàn toàn, làm phiến thiên địa biến sắc. Xoẹt, ngần quang rực rỡ của địa ưu khôi cuồn cuộn chảy vào thân thể tiên lưu khôi. Làm cho màu ám kim trên người nó càng tinh thuần Khống Khi cái đạo ngân màng cuối cùng rót vào thiên yêu khôi Nó chợt ngẳng đầu gầm một tiếng Hai trống mắt ánh lên kim quang Nhìn não dạo đen trên không một cái Chân đập mạnh xuống đất Hóa thành một cái đạo thiệu điện lào đến Rơi lào nó đi qua không gian như là vỡ đắt Lứt thành từng khe Và mấy cái bộ địa yêu khôi lúc này cũng đã trở thành Màu sắc bình thường hiện niên tập trung hết Năng lượng cho thiên yêu khôi Hừ chỉ là khôi lỗi mà muốn cản lão phu ơi yến tiên khôi hóa thành kim quang bay đến. Lão giả áo đen cười lạnh, quyền đầu lắm lại rồi đánh ra, đang hai bên giao thủ sóng âm đáng sợ từ trận chiến hai người vang vọng. Là một cái cường giả đấu tông phải phun huyết giúp sợ, họ không cách nào thừa nhận được sóng âm này, những trận chiến cỡ này họ không đủ tư cách tham dự. Xong quyền và chạm thân hình của lão giả áo đen run lên. Mặt âm trầm nhìn Thiêu Khôi đang lùi lại hai bước, tuy hắn có thể ngăn chặn được uy lực của khôi lỗi này, nhưng mà nó quá ghê gớm. Làm nó phải kinh hãi Một cái khôi lỗi mà đạt đến trình độ này thật không tưởng tượng nổi Lúc lão giả Oden cùng với thiên yêu khôi đại chiến Thì tên nam tự tóc trắng Cũng là đến tế đàn Ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm tiếp biêm nói Tiêu biêm hôm nay ta cho người biết thế nào là Thiên ngoại hữu thiên nhân hoại hữu nhân Nhóc con người không đủ tư cách xưng hùng đâu Nam tự tóc trắng này đã không mà tới Khí tức cường hãn của án tràn ngập bầu trời Xem thực lực đã đạt tới Nhị tình đấu tôn cao hơn Tiêu Viêm một tinh. Tiếng cười vừa người này chợt nắm tay lại, kim ra dữ dội, ngưng tụ thành một cự quyền to hơn 10 trượng, quyền phong mang theo bá khí như là thiên lôi từ chín tầng trời bay thẳng đến Tiêu Viêm đang đứng trên tế đàn. Lôi quyền đi qua, không gian bị xé sạch liên tục. Thiên hoàng bá quyền nhìn cự quyền đánh tới thân ảnh của Tiêu Viêm động. Bay đến không trung, tụ ấn trong tay biến ảo Chỉ trong chiếc mắt ngừng tụ thành thủ ấn Phúc địa ấn Trượng ấn hình thành trong bàn tay tiêu biêm Sau đó bay ra ngành đón quyền ảnh của bạch phát nam tử Quyền ấn, trượng ấn chạm nhau Một tiếng lộ lòng trời đất vang lên Kình phong quét qua như là gió bão Từ cái lời quyền trượng tiếp xúc Hoành Kình phong quét tán Tiêu biêm chỉ hơi dung người dù ngậm đầu nhìn bạch phát nam tử trên không Thả như nói Ta không có tư cách thì kệ như người càng không có tư cách Hắc hắc, để xem khi bị ta đánh bại còn dám mạnh miệng như vậy không Bạch phát nam tử cười lạnh, hùng màng chợt lé lên trong mắt, sau đường mọc ra một cái đôi cánh Hai cánh chợt vỗ mạnh, thân hình biến mất, trong tích tắc xuất hiện trước mặt tiêu biểm Quyền pháp cực kỳ bá đạo, đánh ra như vũ bão, không hề lửa phần nưu tình Đối mặt với thế công hùng mạnh của đối thủ, lãnh màng trong mắt tiêu biểm lé lên Đấu khí manh mông trong cơ thể vận chuyển, ngọn lửa một lô tím lượn lở quanh thân Mỗi một lần bạch phát nam tử công kích đều bị hắn cường ngạch nhị đón đỡ Nhị tình đấu tôn còn không có tư cách buộc tiêu viêm phải lùi bước Phanh phanh trên trời hai đạo thân ảnh Dùng cái sáp Na cả Phương pháp dã mắn nhất Và cũng là trực tiếp nhất để giao chiến Mỗi một lần va chạm đều làm cho không gian xung quanh bạo liệt Tiếng quyền ảnh xé gió không ngừng vang lên Giao thụ theo cái kiểu dã mắn như vậy một cái thời gian Sắc mặt nam tử, tóc trắng ngưng trọng hẳn lên, bản thể hắn là thiên yêu hoàng tộc. Man lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tiêu viêm lại dùng chính thân thể để chống đỡ. Càng đánh càng hăng, chẳng hề thuốc kém hắn nửa phần. Ta không tin một nhân loại như người, và dám đấu sức với thiên yêu hoàng tộc chúng ta. Hùng hằng lé lên trong mắt, quyền phong của bạch phát nam tử càng dữ dội hơn. Trước cái thế công dữ dội của bạch phát nam tử, tiêu viêm lại không hề lùi bước. Hắn vừa đấu vừa quan sát chiến trường, ánh mắt bất chợt ngưng lại Chỗ tiêu Viêm nhìn chính à lời Phượng Thanh Nghi đứng, giọt máu này nàng đang chiếc vết từng giọt tinh huyết không rơi xuống mà phi vụ trước mặt nàng. Phượng Thanh Nghi ngưng trọng nhìn giọt máu này, ngọc thủ nhúng vào trong đó nhẹ nhàng phác tạo thứ gì trên mặt. Một lát sau ký hiệu kỳ quái xuất hiện, lúc lại ký hiệu xuất hiện mơ hồ có một tiếng phượng hót vang lên. Tuy tiếng này rất nhỏ, nhỏ đến mức mơ hồ nhưng lọt vào đám người Tiêu Viêm lại làm họ cực kỳ chấn động. Lấy máu lập khế ước, dùng khế làm dẫn Quán, tỉnh tổ hôn Làng cung kính quỷ xuống Theo từng cái câu chữ làng cầu khẩn Ký hiệu đó càng lúc càng sáng rực lên Hào quang cho lá Chiếu từ trên không xuống Sau đó phủ đầy bình nguyên đỏ sậm này Ẩm Đại địa lúc này không ngừng rung chuyển Mọi người kinh hãi nhìn Thấy hài cốt thiên hoàng Đang từ từ di chuyển Một cái cỗ khí thế thề lường từ xa xưa chậm dãi khuếch tán Dưới khí thế này Đấu khí trong cơ thể đám người tiêu viêm trợt trì trệ Đây là lực lượng mà viễn cổ thiên hoàng để lại Trước cỗ khí thức này, sắc mặt của tiêu viêm cũng biến đổi Không dám hàm chiến thêm Tất cả tản ra xung quanh sắc mặt ai lấy đều khó coi vô cùng Cổ khí thức thề lường này Phát tán xong liền tập trung quanh thân thể Phượng Thanh Nghi Thân thể làng trợt dung Hai mắt mở ra, kim quang sáng rực ngọc thủ nắm này. Một cái luồng kim quang mang theo quy lực Hủy diệt thiên địa Sự dội lướt về phía đám tiêu viêm Đối mặt với năng lượng kinh khủng bậc này Trong lòng ai cũng chậm xuống Lúc đám người tiêu viêm chuẩn bị đông thời xuất thủ Thì một thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi hiện ra Quay lưng về phía bọn họ Giọng nói bình thản nhưng lại mang đến cách Quy áp còn khổng bố hơn cả viễn cổ thiên hoàng Thiên hoàng tổ hồn à Đáng tiếc còn yếu hơn thái hư cổ Long tổ hồn của ta Trường 1241, tổ hồn so đấu kim quang Uruun kéo tới, bao phủ cả trời đất Nhưng khi còn cách thân ảnh nhỏ nhắn đó 10 trượng thì lại đột ngột biến mất như là bốc hơi vậy 8 người tiêu hiểm ai cũng kiếp sợ trước sức mạnh đó Từ bóng dáng nhỏ nhắn kia họ cảm nhận được cái mục loại quỳ áp cực kỳ kinh khủng, cường hãn hơn cả biến cổ tiên hoàng Bọn họ đang chịu hoán tổ hồn so đấu Tiên hoàng tôn giả kinh ngạc nói Tiêu yên gật đầu, mắt liếc qua hai cốt khổng lồ trên bình nguyên mà rung động. Thái hư cổ Long cùng viễn cổ Thiên Hoàng vẫn là không biết bao năm tháng, vậy mà còn để lại uy lực khủng bố như vậy. Xem ra lúc còn sống, ít nhất cũng là đấu thánh trước trà chơi. Thái hư cổ Long tự nhiên đột ngột xuất hiện triệu hoán tổ hồn, làm cho đám lão giả kinh hãi. nếu lúc này bọn họ mới nhận ra đám tiêu yên có thể đi vào linh tú cháo dĩ nhiên phải có người dẫn đường. Mà trừ thiên niêu hoàng tộc bọn chúng thì chỉ còn Mà thú trí tôn thái hư cổ Long mà thôi Nhưng vì thái hư cổ Long quá khó gặp Bởi vậy bọn họ không cho rằng đám tiêu viêm có thể Vào được là nhiều phương pháp đặc biệt nào đó Nhưng giờ tự nhiên xuất hiện Đã tạt vào một gáo nước lạnh vào mặt họ Không anh ngờ trong đội ngũ tiêu viêm Lại có thêm một người thái hư cổ Long tộc Không cần sợ hãi Chỉ là một cái thái hư cổ Long ấu niên Chưa trưởng thành mà thôi Trong mắt chợt lé lên hạn mang Lão giả áo đèn thấy sự kinh ngãi trên mặt mọi người, khóe môi liền giật giật, trầm tĩnh quát. Thanh Nhi động thủ đi, dùng tổ hồn hạ sát nàn. Nói xong, lão giả áo đèn nhìn vững Thanh Nhi trên trời, lạnh lùng thốt. Ngày lão giả muốn hạ sát thủ, giải quyết tiểu cô lương của người Thái Hư Cổ Long, đám người lùi tuôn giả đều kinh hãi. Đối với bọn chúng, chủng tộc thần bí cường đại này không ai lại không sợ hãi. Nếu như sau này Thái Hư Cổ Long cha ra là ai hạ sát tộc nhân bọn họ, E rằng cái đó phải hứng chịu tai họa ngập đầu. Lúc đám lôi tôn dạ đang run dậy thì Phượng Thanh Nhi sắc mặt. Âm hàn cật đầu. Lúc viễn cổ thiên hoàng hàn lâm. Thì là không còn là nàng nữa. Không còn bất kỳ cảm xúc e sợ nào. Ngọc thủ nắm lại. Kim quang bùng phát trong cơ thể nàng. Quyền xuất ra. Kim quang hóa thành một cái đầu kim hoàng khổng lồ. Nó hót vang một tiếng rồi vỗ mạnh đôi cánh rộng lớn. Động tác vỗ cánh của kim hoàng. Làm cho cả mảnh thiên địa này chấn động. Tình cảnh đồ sộ thế này làm cho người ta kinh ngãi không thôi. Kim Hoàng rang đôi cánh ra, lao về phía tế đàn, hình thể của nó che khắp cả bầu trời. Đứng dưới tế đàn, ai cũng có thể cảm giác vô lực trước cái lực lượng này, nó quá cường đại. Nhìn Kim Hoàng đang lao tới, tự nhiên bước đến hai bước, đôi tay nhỏ bé đưa ra về phía trước, hướng về phía Kim Hoàng mà nắm chặt lại. Lúc ngọc thủ của làng nắm lại, tiêu viêm cảm giác được thiên điện bị một cái cỗ lực lượng vô hình nào đó đẻ ném. Ngay cả không gian hư vô cũng đã sắp sụp đổ Một cái khe lứt dài cỡ trăm trượng hiện ra phía sau Trong khe lứt đó Chỉ có một cái màu màu đen Màu đen dường như có thể cắn nuốt cả linh hồn làm người ta phát lạnh trong lòng Lệ Một trưởng của tự nghiên cố y lực như là Thái Sơn áp đỉnh Đem kim hà hoàng nhút vào trong không gian phá toái kia Kim hoàng giấy ruộng không ngừng Kim hoàng phát ra mãnh liệt như muốn phá diệt mọi thứ Phá Thấy cái kết cục của Kim Hoàng, khuôn mặt Phượng Thanh Nhi tái nhật. Nàng cắn môi một cái, phun ra một ngụm tiên huyết bắn về phía thân thể Kim Hoàng. Huyết dịch, đột ngột xuất hiện làm cho thay đổi thế cục. Kim Quang trên thân thể Kim Hoàng cháy rực lên. Hai cánh điên cuồng huy động, phá vỡ không gian tù lung. Hóa thành một cái đảo Kim Quang bay về phía tế đàn. Nhìn Kim Hoàng thoát khỏi, không gian tù lung của mình tự nhiên vươn ngọc thủ thêm lần nữa một cái cột sáng màu tím khổng lồ vụt ra từ trong lòng bàn tay của làm. Sau khi thoát ra, quang trụ biến ảo thành một cái con thái hư cổ long khổng lồ. Cổ long ngửa mặt lên trời, gầm vang một cái tiếng rồi rương lành múa vuốt, tung hăng va và chạm vào kim hoàng đang bay tới. Thân thể cổ long mềm dẻo, linh hoạt, uốn nữa, thân hình kim hoàng như là một con chăn đang siết chặt mồi, đều bám không buông. Hừ, khuôn mặt nhỏ bé quận tử nhìn lạnh lùng Bàn tay xòe ra đột nhiên nắm chặt lại Rắc Tay tự nhiên nắm lại Cổ lòng đang uốn lượn quanh kim hoàng trượt gia tăng lực ép Đem thân thể kim hoàng xếp chặt Vỡ bụn thành từng mảnh kim quang Tóc Một cái âm thanh vàng lên Kim hoàng lát bàn Phượng Thanh Nhi trượt lào đảo phun ra một ngụm máu tươi Kim quang trong mắt nạc biến mất Tổ hồn lực không còn Tổ hồn bị đánh tan rồi Phượng Thanh Nhi kinh hãi nhìn vào thân ảnh nhọt nhắn phía xa trong Tổ tịch Tổ hồn được xưng là Bách Bách chiến bách thắng được làng vất vả gọi ra, thế mà kết quả là thảm bại. Nhìn kim quang trong mắt nàng Tiêu Tán, lòng lão giả áo đen trầm xuống, có hai ngờ trong nhóm tiêu viêm lại có một người thuộc Thái hư cổ long tộc, tổ hôn còn lại trong linh thú cháo này rõ ràng là Thái hư cổ long chiếm ưu thế hơn. Hoàng trưởng lão, sao bây giờ? Đám người lôi tôn giả thấy Phượng Thanh nghĩ lúc nãy còn đại chiến thần uy lại thua thảm như thế, trong lòng họ quĩnh nên vội vàng hỏi. Lão giả áo đen nghe vậy hung hăng, trong mắt chợt lóe lên cán ra nói: "Đi." khiên trưởng não đây là Long Ho hoàng căn Nguyên cả à, tên Bạch Phát làm tự nghe thấy liền không cam lọng lên tiếng Vậy thì sao người có bạn lính lấy sao Lõ giả áo đen chậm mặt xuống vạn lại tên Bạch Phát Nam tự bị giáo hấn như vậy trong lòng Tuy rất khó chịu nhưng vẫn là phải nhịn xuống thực lực nhóm người từ viềêm ngang với bọn họ giờ còn có thái hư cổ lòng trợ giúp bọn họ đã rơi xuống hạm phòng thì làm gì có cơ hội để tranh giành đi mau lúc bọn chúng rời khỏi linh thú cháu này sẽ không còn tổ hồn trợ giúp, chúng ta sẽ có cơ hội. Đạo giả này rất quyết đoán, thấy tình hình không tốt liền quyết định dứt khoát, thân hình nhằng nhó chóng lui về phía đám lô tôn già, thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. Cho các người vinh váo thêm chút nữa, Bạch Phát Nam tự cắn răng oán hận, nhưng hắn cũng biết tình thế bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi vì thế đánh oán hận liếc nhìn tới đàn một cái. Thấy bọn người kia muốn rời đi, tự nhiên hừ lạnh một tiếng, một quyền cách không đánh ra, chỉ thấy không gian trước mặt vô thành vô tức bạo liệt. Porque Haelot không gian vỡ ra, sau đó lao về đám người Phượng Thanh Nhi, cảm giác kình phong khủng bố đang đến, lão giả đen biến sắc, lão quay người đấu khí bùng phát từ cơ thể, sau đó hung hăng tung một chưởng, pha và mạnh và không gian nhiệt vùng đang lan đến. Phốc! chạm mạnh liệt làm lão nhị công đởn phun một búng máu, thân hình đánh bay ra xa. Cùng lúc đó, linh thú tráo vỡ ra một khe nứt, lão thuận lợi bay ra ngoài. "Đi mau, khí thoát khỏi linh thú tráo." Giọng nói khàn khàn của lão cũng truyền vào tai mấy người Phượng Nhi. Thấy lão giả áo đen ngay cả một chiếu của tự nhiên còn không đỡ được Sắc mặt đám người lôi tôn giả cực kỳ trở đến khó coi Dùng tốc độ nhanh nhất chốn ra ngoài bộ dáng cực kỳ chật vật Thấy đám lôi tôn giả chạy như chó có nhà Chó nhà có tang Nhóm người tiêu viêm Nhịn không được mà cười vàng Trong mắt ai cũng là kinh ngạc về thực lực của tự nhiên Thái hư cổ lòng quả nhiên bất bàm Chỉ với lực lượng tổ hồn có suất loại mà uy lực bá đạp đến vậy Hừ, sau khi... Một người cuối cùng chạy thoát, tử quang trên người, tự nhiên tiêu tán, khuôn mặt nhỏ nhắn của làng tái nhật không còn chút máu. Không sao chứ. Thế làng như vậy tiêu viêm vội vàng tiến lên đỡ, móc từ trong nạp giới ra một viên đa dược nhét vào miệng tự nhiên lo no lắng hỏi. Không sao, chỉ là tổ hồn quá mạnh, cơ thể ta chịu không được mà thôi. Tự nhiên lắc đầu đem đa dực rút vào, sắc mặt mới đỡ hơn một chút, nhưng giọng vẫn còn hơi khan khăn. Cũng may lão giả cuốn kiếp kia bị ta đã thương, sức chiến đấu ít nhất là giảm đi hai thành. Sau này gặp lại cũng đỡ mệt hơn một chút Ừm, tiêu em gật đầu Nhẹ vỗ lên lưng tự nhiên nói Yên tâm, lão già đó còn không có bản lãnh cướp đi Lòng hoàng căn nguyên quả đâu Hiện giờ thì không Nhưng bọn chúng chắc chắn không buông tà chúng ta đâu Một khi rời khỏi di tích bọn chúng sẽ chịu tập Cường giả của trong tộc Xem là ta phải báo tin về gia tộc thôi Lòng hoàng căn nguyên quả không thể bị Thiên yêu hoàng tộc cướp mất Tự nhiên ngưng trọng nói Đây là lần đầu tiên tiêu em thấy là nghiêm túc như vậy Xem ra lòng hoàng căn nguyên quả rất nghiêm trọng. Ừ, nếu như thái hư cổ Long tộc có thể phái cường giả hỗ trợ, ta đã bảo bọn tiên niu hoàng tộc kia sẽ không dám giọng ngó. Thì bây xoa xoa đồ làng nói, người vào đi lấy lòng hoàng căn nguyên quả đi, tránh chuyện rắc rối lệ sinh, tự nghiên gật đầu, bước nhanh tới thêm đá, cắn ngón tay một cái, sau đó nhỏ một giọt máu lên lòng hoàng căn nguyên quả, sau đó hái nó xuống. Lòng hoàng căn nguyên quả, Lắm trong bàn tay của tự nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt Trượt hóa thành Tự kìm lưỡng sắc dịch trong tay tự nhiên Sau đó thấm vào cơ thể nàng Lúc này biến mất Lòng bàn tay tự nhiên trột xuất hiện một cái ký hiệu Rõ ràng là lòng hoàng căn nguyên quả Thứ này có năng lượng quá mức khủng bố Ta đành tạm thời phong ấn nó lại trong cơ thể Đợi sau này các trưởng lão trong tộc xử lý Tự nhiên nhạy giọng nói Nếu đã lấy rồi thì chúng ta đi thôi Không biết còn có biện pháp nào khác Phát hiện thiên tài đồ kĩ hay không. Tiêu Viêm khẽ cười, đối với coi gọi là thiên tài này, hắn thật là hiếu